Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3774 bào xà. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện AOD.XYZ. Hơi suy nghĩ một chút, cái kia kiểu mi nữ tử trên mặt lại lộ ra lo. Lắng lo lắng thần sắc, ngươi là lo lắng băng phách. Không tệ, kiểu mi nữ tử quay đầu lại trên trán có không che giấu chút nào đâu. Buồn âm thầm vị này chân ma thủy tổ cũng không phải là cái gì dễ đối phó nhân vật chúng ta đã đáp ứng thay nàng diệt sát họ lâm tiểu gia hỏa nên đến nơi đến chốn hôm nay nửa đường buông tha cho nhiệm vụ nàng này sẽ hay không dẫn lây sang ta linh muội ngươi quá lo lắng nam tử nghe xong một chút trần chờ nhưng trên mặt hắn biểu lộ lại rõ ràng muốn là quan một ít chúng ta tuy nhiên đáp ứng vi băng cách làm việc nhưng cuối cùng cũng là theo như nhu cầu Vì này chân, ma thủy tổ là muốn tiền trả thù lao địa, nói một cách khác đồng đẳng, với làm nhiệm vụ mà không phải là cúi đầu nghe theo, vì hắn hiểu, lực đã không phải là của nàng thủ hạ, đương nhiên không có bất kể chết. Sống đạo lý, băng phách ưng thuận thù lao tuy nhiên phong phú, nhưng là phải có mệnh hưởng dụng mới có thể, vì nàng đối mặt một vị lính vực, cường giả chỉ cần đầu ngốc mới có thể đi làm. Vi phu có thể không biết Là chúng ta có cái gì không đúng đích Có thể Kiều mi nữ tử còn muốn tranh biện Nhưng mà đúng lúc này Một thanh âm Lạnh lùng truyền vào lỗ tai tốt Một cái cứng từ đoạt lý chi đồ Nhận ủy thác của người chung người sự tình Như vậy đạo lý đơn giản Hẳn là các hạ cũng đều không hiểu sao Ai Thanh âm kia tới đột ngột Trước đó nửa phần dấu hiệu cũng không Nguyên thị vợ chồng bất ngờ trên mặt biểu lộ đều là kinh hãi không Thôi xoẹp xẹp một tiếng truyền vào lỗ tai Nhưng lại bọn hắn đem Độn quang cho dừng lại rồi Sau đó linh quang lói lên Vợ chồng hai người đã riêng phần mình tế ra Bảo kiếm của mình Xoay quanh bay múa Trên mặt cũng tràn đầy vẻ cảnh giác Có thể cổ quái một màn đã xảy ra mặc cho bọn hắn đem thần thức thả ra đều chút nào thu hoạch cũng không. Hai vợ chồng liếc nhau đều theo lẫn nhau trong mắt thấy được hoảng. Sợ. Bọn hắn thế nhưng mà hàng thật giá thật hậu kỳ tu tiên giả nói tâm Giới đỉnh cấp nhân vật cũng không đủ thần thức mạnh là có thể nghĩ. Thanh âm kia gần trong gang tấp lại chỉ nghe thấy hắn thanh âm không. Thấy một thân. Cái này là bực nào thần thông cái này như thế nào nghe. Giận cả người bí thuật Chẳng lẽ nói Trong lòng hai người ẩn ẩn đã có suy đoán Đến thế nhưng mà băng phách tiên tử sao Nguyên thị vợ chồng lúc này Hấu lễ Nam tử chắp tay ôm quyền Nữ tử chỉnh đốn trang phục làm lễ Nhưng mà hai người trong mắt cảnh giác Nhưng lại lái đi không được Thực không nghĩ ra băng phách tỷ tỷ Là nhìn chúng các ngươi cách đó Một điểm cũng thành được đại sự sao cười chết người rồi. Âm thanh lạnh như băng truyền vào lỗ tai. Ngữ khí ngôn từ Đều tràn đầy vẻ chây cười. Sau đó linh quang lói lên. Phía trước hơn trăm trường xa hư không hào không có dấu hiệu xuất hiện. Một đầu bạch tuyến. Càng ngày càng rõ ràng. Tựu như là quái vật gì con mắt chầm rãi mở ra. Sau đó một thon thả thân ảnh do bên trong đi ra. Như nhàn nhã xảo chơi ăn mặc màu sắc rực rỡ quần áo, dung mạo của. Nàng cũng rất xuất sắc, lại không có chút nào kiều mi cảm giác, ngược. Lại băng băng lạnh lùng. Như một con rắn. Nhắm người mà phệ độc xà. Chỉ là bị ánh mắt của nàng đảo qua, hai vị độ kiếp kỳ đại năng cũng. Cảm giác toàn thân cực không thoải mái, trên lưng ẩm ẩm có mồ hôi lạnh. thấm thấu mà ra. Bảo xà. Nàng này chẳng biết tại sao lại ly khai băng phách. Một người đi tới nơi này. Nhìn rõ ràng người đến, nguyên thị vợ chồng sắc mặt cũng cực kỳ khó. Coi nếu nói là chân ma thủy tổ ở bên trong băng phách coi như là giảng đạo lý. Biết tiến thối nhân vật như vậy vị này bảo xà đại nhân. Tựu căn bản là bằng chính mình bản thân yêu thích làm việc. Tâm tình tốt thời gian. Ngược lại tốt ở chung một khi tâm tình không. Tốt nói nói giết người không chớp mắt cũng không đủ. Chuyện đó nghe không hợp thói thường kỳ thật nửa điểm cũng không có. Khoa trương chỗ. Chân ma thủy tổ thực lực thông thiên tuyệt đại bộ phận đều là tính. Cách bất thường. Bảo xà đại nhân từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Mặc dù trong nội tâm đất là cảnh giác vô cùng nhưng mặt ngoài công. Phu khẳng định còn phải làm nếu không một khi thật sự chọc giận nàng. Này có thể tự chịu không nổi rồi. Hai cái phế vật chuyển cho tới bây giờ còn muốn đầu độc bổn cung. Sao? Bảo xà lại không lính tình trên mặt tràn đầy khinh miệt. Thân là độ kiếp hậu kỳ bình thường cũng hùng bá một phương đi tới. Chỗ nào đều vinh mặt hất hàm sai khiến đã quen mà giờ khắc này lại... Bị bảo xà ở trước mặt nhục nhã, nguyên thị vợ chồng như thế nào không? Giận, nhưng hết lần này tới lần khác rồi lại không dám nổi giận tục. Ngữ nói, nhỏ không nhấn sẽ bị loạn đại mưu, như vậy đạo lý đơn giản. Hai người sao lại không hiểu? Bảo xà đạo hữu chúng ta ngày xưa không oán, ngày gần đây không thù. Ta vợ chồng hai người chưa bao giờ đắc tội tiên tử qua, ngươi làm sao? Khổ, muốn khó xử chúng ta hai người đâu này. Nam tử thở dài, nói như. Vậy, rõ ràng cho thấy lấy đại cuộc làm trọng, dù sao bảo xà thân là. Chân ma thủy tổ, lại là băng phách tâm phúc, về tình về lý, bọn hắn tự. nhiên đều là không muốn đắc tội. Chúng ta là không oán không cửu. Bảo xà thanh âm nhẹ rất nhiều. Nhưng ẩm ẩm lại có chứa một tia lành lạnh chi sắc, nói đến đây ào ào ngẩng đầu ai có thể cho các ngươi lúc trước đáp ứng băng phách tỷ tỷ làm xuống hứa hẹn Rồi lại nuốt lời Cũng không phải là chúng ta nuốt lời Là tình huống đã xảy ra cải Biến Ngăm đen nam tử liền vội mở miệng Không cần kiếm cứ Mặc kể nguyên nhân như thế nào Phế vật tự là phế Vật mà không có hữu dụng ngu xuẩn Là không tư cách sống trên thế Giới này Bảo xà thanh âm trở nên kịch liệt Lời còn chưa dứt ánh mắt của nàng Đột nhiên mở ra Ao ao ngẩng đầu Ngoài ra không có có dư thừa động tác Chỉ thấy con ngươi của nàng Biến thành tính mịch chi sắc ẩm ẩm khác Thường mang tán phát ra Oanh Gió nổi mây phun Vốn là bầu trời trong xanh ảo ảo trở nên lờ mờ Vô số mây đen hiện Hiện Mà cái kia mây đen bên trong càng là sông ra Vô số ngũ thải ban lan Động xà Số lượng nhiều lại để cho người nghẹn họng nhìn chân trối Hình thể càng là lớn nhỏ không đều tiểu nhân độc xà dài không quá hơn Một xích cùng chiếc đũa kém phản phất mà đại là quy tắc so hoàng Thùng còn thô trường tầm hơn 10 trường dư hắn hung áp trình độ Tuyệt không so giao long chỗ thua kém Nương theo lấy độc xà còn có một cấu người trong muốn ới gió tanh Liếc nhìn lại hai người tự phản phất lâm vào độc xà địa ngục Không tốt. Nguyên thị vợ chồng quá sợ hãi. Nhìn qua nhiều như vậy độc xài như chính mình vọt tới. Nào dám có mảy May lánh đảm. Vội vươn tay một điểm. Lập tức linh quang đại tố. Hay. Người bổn mạng tiên kiếm phun lăng không ấm xuống bay múa. Mang theo. Từng đảo linh quang. Rực rỡ tươi đẹp dị thường. Tại hai người trước. Người bày ra một đảo kiếm mạc bình chứng Có thể không có công dụng. Những độc xà kia là nếu không vật, hung dữ. Hướng về kiếm mạc tiến lên rồi. Xoạp xẹp. Lập tức, máu tươi phiêu tán rơi rụng mà ra. Vô số độc xà bị xoắn vi. Bột phấn. Chỉ khi nào lây dính những độc xà kia tanh hôi máu đen tiên kiếm lại. Chuyển hướng mất linh đi lên kiếm mạc cũng càng lúc càng mờ nhạt. Trong nháy mắt tựu lung lay sắp đổ. Không tốt. Những máu rắn này có dơ bẩn bảo vật hiệu quả. Cái kia ngâm đen nam tử quá sợ hãi, nhưng lúc này thời điểm mới kịp. Phản ứng, rõ ràng đã đã chậm. Hắn sắc mặt trắng nhợt, khí tức cũng rõ ràng suy hiếu, đây là bởi vì... Bản mệnh Pháp bảo bị dơ bẩn, hắn tâm thần liên lụy cũng bị thương. Mà cái kia kiểu mi nữ tử tình hình cũng kém phản phất, bảo xà không...